Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net New York nha, người làm việc trong giới tài chính, không ai là không muốn đến phố Wall một lần. Em đương nhiên là muốn nạ. Mạnh Đình Vũ nói một cách kiên quyết, ánh mắt thật rạng dỡ. Rất mong công ty sẽ cho em cơ hội này. Tốt, tốt. Tổng giám đốc rất thỏa mãn với phản ứng của anh, cười ha hả, lần thứ hai vô vỗ vai anh. Cậu có ý thế này là rất tốt, chỉ là tôi cũng muốn nhắc nhở cậu có một số việc, tốt nhất là quyết đoán. Thời gian trôi một cách chậm chạp, làm thế nào mà chưa về nữa. Trầm tĩnh ghé sát vào bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm vào con đường tối đen phía dưới lầu. Ngày hôm nay sau khi hết giờ làm, cô vội vàng chạy về nhà, cố gắng chuẩn bị một bàn tiệc hoàn hảo, tham khảo sách dạy nấu ăn trên mạng, nướng một cái bánh gato sô cô còn có hoa tươi, champagne, nến Đầy đủ mọi thứ cùng với quà mà cô đã mua từ mấy ngày trước Chỉ còn đợi anh về Tận hưởng bữa tiệc sinh nhật cô đã tỉ mỉ chuẩn bị cho anh Chỉ là cô đợi từ lúc hoàng hôn đến tận khuya Từ lúc trời còn sang đến lúc tối mịt Nhưng vẫn chưa thấy anh về Cô lo lắng đợi cũng không dám gọi điện thúc giục anh lần nữa Cô nghe được khi anh trả lời điện thoại cô gọi đến Có vẻ như không hài lòng Anh bận làm việc cô không nên làm phiền anh Nhưng hôm nay là sinh nhật của anh mà, cô hy vọng ít nhất trong hôm nay anh có thể tạm thời gác bỏ công tác, nhưng cô cùng anh chúc mừng. Cô mong muốn có thể cùng anh hát chúc mừng sinh nhật, cùng uống rượu ăn bánh gato, sau đó ngồi ngắm sao. Không lẽ nguyện vọng đấy cũng quá mức xa vời sao? trầm tĩnh vươn tay, chán nản tại bệ cửa sổ, vẽ nên một bức tranh lộn xộn. Thời gian càng ngày càng khuya, cô nói với chính mình phải kiên nhẫn. Bạn trai cô là một người sao sáng Thời gian tới sẽ có thể trở thành Một người quản lý Công việc của anh bình thường rất bận Cô còn cảm thấy may mắn vì ít ra Anh hôm nay không phải trực đêm Công tác tại bộ phận định giá Phải nhìn toàn bộ thị trường tài chính của thế giới Buổi tối tại Đài Loan Cũng là buổi sáng bên Mỹ Đương nhiên là phải có người túc trực ngày đêm Cô có thể hiểu được Bạn trai mình trong một tháng sẽ phải có đến Một phần ba thời gian bị đảo loạn Sinh hoạt ngày và đêm Cô cũng chưa bao giờ trách cứ anh. Thế nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt mà. Hôm nay là sinh nhật của anh. Lẽ nào anh không thể về sớm một chút sao? Mạnh đình vũ, mạnh đình vũ, đáng ghét. Anh là đại ngu ngốc. Cô ai oán nhìn, trong lòng có một chút lửa giận. Cô dỗi, không muốn đợi nữa, mặc kệ anh. Chầm tĩnh cầm giận, liếc mắt nhìn đồng hồ. Còn có 20 phút sẽ đến 12 giờ. Ngu ngốc, sinh nhật anh muốn qua rồi này. Cô thi thảo nói nhỏ, đôi mì thành thù nhíu lại, nhìn tại bàn ăn các món đã nguội lạnh từ lâu, cô đờ người ra. Làm sao bây giờ? Dọn lại sao? Hay vẫn tiếp tục chờ anh? Những món này, ngon giờ cũng là cô mất nhiều tâm huyết để làm, ít nhất anh cũng phải nếm thử một chút chứ. Mạnh đình vũ, anh mau về đi mà. trầm tĩnh thất vọng, dậm chân một cái, ngơ ngẩn đứng lên, thở dài một tiếng như đồng hồ, thời gian cứ dần trôi qua. Bỗng rừng, cô chật giật mình. Sẽ mau đến 12 giờ, cô không kịp nói chúc mừng sinh nhật với anh mất. Cô tìm lấy điện thoại di động, vội vã gửi cho anh một tin nhắn. Lo lắng, các ngón tay cũng tự nhiên run rẩy Chính trong lúc ấy, bất ngờ từ phía cửa chuyển đến âm thanh của chìa khóa đang tra vào ổ. Âm thanh thanh thúy và nhẹ nhàng như gió ấy lại làm trái tim cô rung lên. Cô chạy như bay vào phòng khách như con bướm đang vội vàng bay đến hút mật hoa. Đình Vũ, cuối cùng thì anh cũng về rồi Em vẫn chưa ngủ à Mạnh Đình Vũ thấy cô đang vui vẻ chột cao mày Vâng, em đợi anh mà Cô cười và gật đầu một cách thật ngọt ngào dường như đã quên mình vừa rồi vẫn còn đang giận dỗi vì anh về trễ Anh không phải bảo em đừng đợi anh sao Anh tức giận nhìn cô khoe mắt trợt thoáng thấy một bàn cơm chưa ai động đến Vừa tức giận lại vừa đau xót Em nhịn đói đến tận bây giờ sao rốt cuộc em có biết tự chăm sóc chính mình không vậy? Người ta định chờ anh cùng ăn mà. Cô nằm lấy tay anh làm nũng. Anh nói một cách lạnh nhạt. Anh ăn rồi, em cũng mau ăn đi. Anh rất mệt nên đi tắm trước. Cô dừng sốt, anh làm sao vậy? Hình như tâm trạng rất không tốt. Đình Vũ, anh có ổn không? Có phải công ty có việc gì? Câu hỏi chưa rút lại nhìn thấy anh, ánh mắt đầy thức giận của anh. Cô lập tức im lặng nuốt vào, cô giật mình nhìn sắc mặt u ám của anh. Anh năn nỉ em đấy trầm tĩnh, em trưởng thành một chút được không? Anh gầm nhẹ, cởi áo khoác, tiện tay ném lên sofa. Không đến lúc nào cũng như một đứa trẻ, khiến cho người lúc nào cũng phải quan tâm được không? Anh không thể trông chừng em cả đời được. Anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net